Chào mừng các bạn đến với tập thứ 146 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, viên mộc dã như cô bé Alice lọt vào thế giới thần tiên là cuộc sống mà cậu hằng mơ ước. Ở đây cũng có tử lệ đoàn phong, có cả người mẹ mà chưa một lần cậu thấy mặt. Chỉ có hai điều khác thường, đó là viên vẫn biết mình đang sống ảo. Và thứ hai là vẫn nhìn thấy những hình ảnh cuối cùng trước khi qua đời của các nạn nhân một vụ cháy tòa nhà văn phòng. Mọi thứ cứ nhập nhằng thật thật ảo ảo, chẳng biết đằng nào mà lần. Ai đã tạo ra thế giới ảo ảnh này? Mời các bạn cùng theo dõi. Viên mục dã xùa tay. An toàn không phải là chuyện nhỏ đâu. Đúng rồi, sáng nay tôi đã báo cho cục phòng cháy biết về nguy cơ bên trong tòa nhà Á Trung. Hôm nay họ có cử người đến xác minh tình hình không? Không ngờ Diệp Tranh lại ngờ ngác nói. À, chẳng thấy gì cả Liệu có phải lúc họ đến Thì anh đi vắng không Đồng nghiệp của anh đã tiếp bọn họ chưa Ờ không thể nào Cả ngày hôm nay tôi đều ngồi ở trong phòng lập việc Nếu có người đến kiểm tra mạch điện Chắc chắn sẽ liên hệ với tôi Nói đến đầy Diệp Trành bỗng cảm thấy Đứng dưới tòa nhà tán gẫu Có vẻ không lịch sử lắm Vì vậy cậu ta vội vàng mời viên mộc dã Ê đừng nói chuyện ở đây nữa Chúng ta lên trên trước đi Sau đó hai người viên một giã đi theo Diệp Tranh vào tòa nhà Á Trung Tình huống lần này giống hệt lần trước Không hề có bảo vệ nào ở sảnh tầng 1 Tiểu lưu nhanh mồm nhanh miệng hỏi Ban quản lý ở chỗ Anh không ổn đâu Một văn phòng lớn như vậy mà sao đến cả một nhân viên an ninh ở cửa cũng không có thế Diệp Tranh bất đắc dĩ lắc đầu ai da, ban quản lý ở đây đúng là không có trách nhiệm mà Nhận tiền nhưng chẳng chịu làm việc mấy mà chúng tôi ra vào đều quệt thể Vì vậy nếu không có nhân viên bên trong tòa nhà dẫn đường thì người ngoài cũng không vào được. Khi bà người bước vào công ty game ở tầng 5 Viên Mộc Giã phát hiện trong này rất lộn xộn rất nhiều đồ ăn vặt và cà phê uống dở ở khắp nơi nhưng cậu lại không thấy bất kỳ nhân viên nào ngoài Diệp Tranh. Viên Mộc Giã cố ý hỏi Sao còn lại có mình anh vậy? Tăng ca à? Diệp Tranh ngượng ngùng cười đáp À, <cười> bọn họ đều ra ngoài ăn cơm rồi Tôi lời vận động quá nên bảo họ ăn xong thì mang cho tôi cái gì về cũng được. Lúc này viên mục giã nhìn xung quanh và hỏi Ai là người chịu trách nhiệm mua sắm trong công ty của anh thế? Diệp trách ngẩn người, không hiểu sao viên mục giã lại đột nhiên hỏi câu này nhưng anh ta vẫn thành thật trả lời Chúng tôi là một công ty nhỏ, bình thường ai rảnh thì người đó đi nhưng phần lớn thời gian đều là tôi và Hứa Giai Oánh phụ trách. Hứa Giai Oánh cũng là lập trình viên phát triển trò chơi à? Không phải, cô ấy chủ yếu phụ trách hậu cần Anh cũng biết đấy Khi chúng tôi bận thì chẳng quan tâm gì đến ngày đêm nữa Dù sao vẫn cần một cô gái tỉ mỉ Để lo lắng những chuyện vặt vãnh viên Mộc Giã nghe xong khẽ gật đầu Cũng đúng Trong đội của tôi cũng thiếu một cô gái tỉ mỉ Toàn một đám đàn ông cầu thả Thật sự chẳng tốt chút nào Nói rồi cậu bền móc từ trong túi ra tấm thể kiểm tra ra vào Rồi bảo Ví dụ như tấm thẻ của tôi đây này Nó bị hỏng vài ngày rồi Tôi đã nói với tiểu tống vài lần Vậy mà mỗi lần đi nhận dụng cụ Cậu ta đều quên chuyện này Diệp tranh là một người nhạy bén Anh ta nghe viện mộc giã nói thế Thì lập tức mở ngăn kéo bên cạnh Lấy ra một chiếc thẻ đeo ngực mới tinh rồi bảo Này, ở đây có một cái mới Anh cứ đeo trước đi Cái này chỉ hơn một đồng Không tính là tặng quà chứ Viện mộc giã đang chờ câu này của Diệp tranh Cậu tiện tay cầm lấy chiếc thẻ đeo ngực rồi đáp. Vậy tôi không khách sáo với anh đâu Tiểu lưu ở bên cạnh thấy vậy cũng đòi Ơ này tôi cũng đang bị hỏng đây này Anh có chiếc nào không Diệp tranh vội vàng tìm kiếm trong ngăn kéo Nhưng bên trong chỉ còn đúng Một tấm thể mới vừa rồi À xin lỗi nha Chỉ còn mỗi một cái mới thôi Hay là chờ hứa giải oánh ăn cơm về Tôi sẽ bảo cô ấy tìm thêm một cái nữa Không ngờ viên mộc giả lấy xua tay Không cần mất công vậy đâu Anh đưa cái cũ của anh cho cậu ta là được đợi lát nữa đồng nghiệp về anh bảo cô ấy tìm cho mình một cái mới nhé cứ như vậy viên mộc giả và tiểu lưu thuận lợi hoàn thành mục đích của mình khi đến đây bọn họ đã lấy được hai chiếc thẻ PVC một cũ một mới của công ty game điều họ cần làm bây giờ là cầm thẻ về xét nghiệm để xem nó có trùng chất liệu với tấm thẻ trên xác chết không đã đạt được mục đích của mình viên mộc giả chuẩn bị đứng dậy nói lời từ biệt không ngờ đúng lúc này tiểu lưu đột nhiên muốn đi vệ sinh Diệp Tranh đành phải đưa cậu ta ra khỏi công ty và chỉ vị trí nhà vệ sinh cho cậu ta. Kết quả là lúc hai người vừa rời khỏi tầm mắt viên mộc dã, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi. Cậu nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, tức giận đẩy cửa bước vào. Anh ta hướng về phía Diệp Tranh, đáng lẽ đã đi ra ngoài, nhưng bây giờ lại xuất hiện bên cạnh mấy đùn nước rồi gào lên. Cậu bị điện rồi Tại sao lại bán cuộc sống hoàn hảo cho một công ty rắc rửa như kim đằng mạch chứ? Lần trước chúng ta đã bị họ lừa một lần rồi Cậu không nhớ à Không ngờ một Diệp Trành khác Đang đứng cạnh mấy đùn nước Lại lạnh lùng hỏi Không bán thì làm sao bây giờ Chúng ta ôm lấy cuộc sống hoàn hảo Rồi cùng nhau chết đói à Người đàn ông kia hỏi với vẻ khó tin Tất nhiên là không Chỉ cần chúng ta kiên trì Chắc chắn sẽ chờ được người mua Đồng ý với thiết lập của trò chơi chúng ta Nếu nó được bán cho kim đằng mạch thế này Chắc chắn cuộc sống hoàn hảo Sẽ bị thay đổi hoàn toàn Cậu nhẫn tâm làm như vậy sao? Diệp tranh đứng cạnh mấy đồ nước không nhịn được nói Anh đang nhầm lẫn rồi Chúng ta làm trò chơi là vì cái gì? Đó là vì để nó được nhiều người chơi tiếp nhận và yêu thích Chứ không phải cứ ôm dịp lấy nó rồi tự khen lẫn nhau Người đàn ông liên tục lắc đầu Nhưng cậu biết trò chơi này có một lỗ hồng rất lớn Một khi nó lên kệ thì không thể phát triển tiếp được Đến lúc đó chỉ cần một thời gian ngắn Cuộc sống hoàn hảo sẽ bị người chơi hoàn toàn bỏ rơi Diệp tranh cầm bình nước lạnh lùng nói Vậy thì sao chứ Lúc đó trò chơi đã bị Kim đằng mạch mua rồi Là lợi hay lỗ Thì có liên quan gì đến chúng ta nữa Giọng mặt người đàn ông kia dần trở nên tái nhợt Anh ta thất vọng Ây trời ơi Cậu có còn là Diệp tranh mà tôi quen trước đây không Tiền quan trọng đến vậy sao Hả, Không có tiền thì ăn cái gì Uống gì Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ở đây nói lý tưởng với tôi Đúng là ngây thơ quá đấy Người đàn ông tái mặt. Tôi ngây thờ. Được lắm. Bây giờ tôi sẽ đi tìm người đại diện ký hợp đồng của Kim Đăng Mạch. Nói cho họ biết ai mua trò chơi này, kẻ đó là thằng ngu. Theo quan điểm của viên mộc giã, đây chỉ là cuộc cãi vã hết sức bình thường giữa những người đồng nghiệp. Không ngờ khi nghe người đàn ông kia nói như vậy, Diệp Tranh lại đột nhiên trở mặt. Anh ta tiện tay nhặt chiếc cúp đồng nguyên chất trên bàn, rồi đập vào gáy đối phương. Đội phó viên! Giọng nói của Diệp Tranh vang lên ở cửa, cảnh tượng đẫm máu trước mắt viên Mộc giã lập tức biến mất. Khi viên Mộc giã bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Tranh, thấy anh ta đã dung hợp với Diệp Tranh vừa gây án để trở thành một người. Cậu theo phản xạ nhìn về phía chiếc cúp đồng trên bàn làm việc cách đó không xa. Cậu hiểu rằng xác chết cháy đầu tiên rất có thể bị giết bởi thứ này. Diệp Tranh nhíu mày hỏi, Đội phó viên, anh không sao chứ? À, thật xin lỗi. Mấy ngày nay tôi không được nghỉ ngơi nhiều nên hơi phân tâm. Chỗ anh có cà phê không? Cho tôi một cốc. Diệp Tranh xoay người đi ra phòng giải khát để pha cà phê, còn viên mục Dã lại tranh thủ cất chiếc cúp đồng đó vào trong ngực. Lúc này Tiểu Lưu cũng đã quay về. Viên mục Dã bền cầm cốc cà phê trong tay Diệp Tranh rồi nói Cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ lại thúc giục bên bộ phận phòng cháy. Sau khi quay lại xe, Đầu tiên Viên Mộc Giã bỏ hai tấm thẻ vào chiếc túi đựng vật chứng mà mình vẫn luôn mang theo, sau đó cậu nói với Tiểu Lưu bằng vẻ mặt bí hiểm. "Này, cậu đi ra cúp sau, lấy chiếc túi đựng vật chứng lớn hơn đi." Tiểu Lưu không hiểu, "Để làm gì vậy?" Viên Mộc Giã lấy chiếc cúp đồng từ trong ngực, Tiểu Lưu thấy mà giật mình trộn cả mắt. "Đội phó Viên, sao anh lấy trộm cúp của người ta vậy?" "Đừng nói nhảm nữa, mau lấy túi vật chứng đựng nó đi." Sau khi trở về cục cảnh sát, Viện Mộc Giã lập tức cười chiếc cúp đồng và hãy tấm thể đến phòng xét nghiệm. Cậu còn cẩn thận dặn họ kiểm tra xem trên chiếc cúp có ADN của nạn nhân đầu tiên hay không. Sau đó sẽ đưa đi so sánh với bên phòng pháp y để xem xương đầu bị vỡ của nạn nhân có phải là do thứ này gây ra. Tử lệ vừa mấy từ đập chiều nước Nam Sơn quay về. Anh ta nghe thấy Viện Mộc Giã mang về một vật chứng quan trọng nên đẩy cửa bước vào hỏi Cậu cũng phát hiện được gì à? Không ngờ viên mộc giã lại thừa nước đục thả câu. Anh hãy nói trước xem bên anh có phát hiện được gì không đã. Tử lệ nghe mà nản trí. Ơi da, phát hiện cái gì chứ? Thì thể bị cháy rất nghiêm trọng. Ngoài một tấm thể PVC ra, chẳng còn manh mối gì nữa. Mà tức nhất là mấy chiếc camera xung quanh đập chứa nước, chẳng có cái nào tốt cả. Đến cả sợi lông cũng chẳng chụp được. Sau khi nghe xong, viên mộc giã nói với tử lệ. Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta nên điều tra thông tin chi tiết về những nhân viên khác trong công ty trò trời của Diệp Tranh. Ba người chết, rất có thể nằm trong số đó. Căn cứ vào đâu? Chẳng lẽ là do họ đeo tấm thể nhựa PVC cùng chất liệu? Không, trước mắt tôi cũng không nói rõ được. Chỉ là trực giác thôi. Tôi luôn cảm thấy những người này dường như có liên quan gì đến công ty của Diệp Tranh. Từ lệ há hốc mồm. Trực giác á? Cậu dựa vào trực giác rồi trông một cái cúp từ công ty của người ta à? Chuyện này đâu có hợp với quy định đâu. Nếu cái cúp đó thật sự là hung khí, cậu bảo tôi phải viết báo cáo thế nào? Tôi nói là cậu ăn trộm hung khí rồi mang về. Hè hè, yên tâm đi. Trên bàn của Diệp Tranh nhiều cúp lắm, anh ta sẽ không phát hiện thiếu một cái ngay đâu. Bây giờ, chúng ta phải xác định phương hướng điều tra. Nếu không, sẽ giống một con ruồi không đầu bay loạn xạ thôi. Không những không có hiệu suất mà còn chẳng điều tra được gì. Trên thực tế, những lý do của viên mục giã chỉ là ngụy biện. Nếu không phải trực giác khi phá án trong những năm qua của cậu luôn chính xác, làm sao tử lệ có thể đồng ý với đề nghị này được? Hơn nữa, lý do khiến cậu khẳng định Diệp Tranh sẽ không phát hiện chiếc cúp đã biến mất. Đó là vì cậu tin rằng Diệp Tranh mà cậu vẫn luôn tiếp xúc, chưa từng giết ai cả. Nhưng có một điều mà viên mục giã nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nếu trên thế giới này Diệp Tranh chưa giết ai, tòa nhà Á Trung cũng chưa bị cháy, Vậy tại sao cậu lại đọc được từ trường tư duy của 12 người chết ở đó? Điều này đâu có hợp lý. Hơn nữa, từ những từ trường tư duy đó không khó để nhận ra vụ cháy ở một thế giới khác rất có thể do con người gây ra, mục đích là để hủy thị diệt tích. Nhưng cái giá phải trả là mười mấy mạng người thì thật sự quá cao. Ngoài ra còn Diệp tranh nữa, với ánh mắt nhìn người nhiều năm của viên mộc dã đối phương là một kẻ đầy mưu mô. vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nhưng bình thường anh ta luôn tỏ ra vẻ hiền lành thật thà, không giỏi giao tiếp điều này chỉ cần nhìn vào thái độ của Diệp Tranh lúc trước và sau khi biết viên mộc giã là cảnh sát thì có thể nhận thấy được có lẽ lúc đó Diệp Tranh giết người tranh cãi với mình là vì quá kích động nhưng sau này anh ta lại dùng vỗ cháy để che giấu hành vi phạm tội của mình thì thật sự rất hiểm ác có thể trong thế giới nội tâm của Diệp Tranh tính mạng con người không hề quan trọng, chỉ cần anh ta không bị ảnh hưởng là được rồi. Không mất quá nhiều công sức, từ lệ đã cho người tìm hiểu được thông tin chi tiết về 12 nhân viên trong công ty trò chơi. Điều khiến viên mộc dã ngạc nhiên là hứa giải oánh là cô gái duy nhất trong số 12 người này. Vì vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì thể nữ thứ hai được cảnh sát phát hiện chính là cô ta. Còn người đàn ông tranh chấp với Diệp Tranh rồi bị anh ta hạ gục bằng một chiếc cúp Là một thành viên khác của công ty, anh ta tên là Triệu Tuấn Kiệt. Trước đây hai người họ cùng nhau phát triển trò chơi cuộc sống hoàn hảo. Lý tưởng ban đầu của họ là biến cuộc sống hoàn hảo trở thành một trò chơi kinh điển, được nhiều người chơi trong thời gian dài. Theo lý thuyết, hai người đều có cùng sở thích, cùng dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho đến ngày hôm nay là không dễ dàng gì. Nhưng cuối cùng lại thất bại vì có suy nghĩ trái ngược nhau. Một người chỉ muốn tập trung phát triển trò chơi, Một người khác lại muốn hiện thực hóa trò chơi mà họ đã phát triển Thật ra giữa hai người cũng không có mâu thuẫn Chỉ cần cả hai có thể nói chuyện thoải mái với nhau Trong mọi chuyện sẽ không biến thành một thảm kịch Đúng không? Trong lúc viên mộc giã và tử lệ Đang đợi kết quả xét nghiệm Một học sinh cấp 3 đột nhiên xuất hiện trong cuộc cảnh sát Đã thu hút sự chú ý của cậu Dù sao những người tiến vào cuộc cảnh sát trong thời gian này Đều không phải người hiền lành Hơn nữa Viện mộc giã thấy đứa trẻ này có vẻ khá quen Nhưng trong nhất thời Cậu lại không nhớ ra được đã gặp nó ở đâu Nhân viên cảnh sát phụ trách vụ án sầm mặt Ngồi xuống Mới tí tuổi đầu Không chịu học hành Tôi đã gọi điện báo cho cha mẹ cậu rồi Viện mộc giã đi qua nghe thế vậy Bèn tò mò hỏi Thằng nhóc này đã gây ra chuyện gì thế Nhân viên cảnh sát phụ trách vụ án Liên tục lắc đầu Mới 18 tuổi Lông còn chưa mọc đủ Mà đã bắt trước người ta đi ăn cướp rồi Nếu chủ quán internet đó không có võ Hôm nay đã xảy ra chuyện lớn rồi Viên mục giã nhìn theo ánh mắt của đối phương Thấy một người đàn ông cao giáo đẹp trai Đang ngồi ngay ngắn trên ghế ở hành lang Cậu vừa nhìn đã xứng sở ngay tại chỗ Hóa ra ông chủ quán internet mà cảnh sát nói Lại chính là trương khai Một lần nữa được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Viên mục giã hơi kích động Cậu vội vàng bước ra ngoài rồi thốt lên Trường Khai, sao cậu lại ở đây? Đối phương nghe xong ngơ ngác nhìn viên mộc giã và hỏi Ờ, chúng ta quen nhau à? Lúc này viên mộc Dã mới nhận ra Trường Khải ở trước mắt này không quen biết mình Vì vậy cậu vội vàng nói Cậu là Trương Khai đúng không? Đã nhiều năm không gặp rồi, cậu không nhận ra tôi à? Sự thật đã chứng minh cho dù ở một thế giới song song khác Trường Khải vẫn rất dễ lừa Viên mục giã dựa vào sự hiểu biết của mình đối với cậu ta để hóa thân thành bạn cùng bàn hồi cấp 1. Vậy mà tên góc này lại không nhận ra. Cậu thuận tiện hỏi thăm tình huống của Hoác Nhiễm. Tôi nhớ rằng cậu còn có một cậu em họ mà. Cậu ta bây giờ thế nào rồi? Trương Khai nghe vậy thì cười. Hay giả, trí nhớ của cậu tốt thật. Thậm chí còn nhớ cả cậu ta. Tên nhóc đó đã ra nước ngoài với tư cách là sinh viên trao đổi rồi. Chắc phải cuối năm mới về. Sau đó viên mộc dã bèn hỏi Trương Khai xem đã có chuyện gì xảy ra. Trương Khai nghe xong tức giận nói Ây giả đừng nhắc đến nữa. Tối hôm nay có một đứa học sinh cấp 3 từ đâu chạy đến, không những ăn uống chơi bời, không trả tiền. Thái độ của nó còn rất kiêu ngạo. Nó nghĩ mình là hoàng tử dầu mỏ của Trung Đông chắc. Cuối cùng nó còn rút một con dao gọt hoa quả, bắt tôi giao hết tiền trên người. Nếu là trước đây tôi đã thấy cha mẹ nó dạy dỗ nó một trận rồi. Nhưng tôi cảm thấy không đáng phải tức giận với cái đồ mất dậy như thế. Vì thế tôi đã gọi cho cảnh sát. Cậu thử đoán xem, sau đó thế nào. Khi cảnh sát đến, nó cũng chẳng sợ. Cái loại cốt thủy ngân trong não này tôi không giáo dục được. Tôi nhanh chóng giao nó cho chú cảnh sát xử lý. Khi hai người nói đến đây, thì một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng từ bên ngoài bước vào. Chỉ ta nói với vẻ mặt nặng trịch. Lãnh đạo của các người đâu? Gọi ông ta ra đây. Tôi muốn khiếu nại việc cảnh sát các người bắt bớ linh tinh Viên cảnh sát đang trực ban nghe vậy Thì vội vàng tiến đến hỏi Chào chị, chị có cần chúng tôi giúp đỡ gì không? Người phụ nữ trung niên Liếc mắt nhìn viên cảnh sát một lượt Chức vụ của cậu là gì? Cậu mà cũng xứng nói chuyện với tôi à? Viên cảnh sát này Đột nhiên bị phang ngay một câu Sau mặt cậu ta cũng thay đổi Cuối cùng cậu ta cố nén sự khó chịu trong lòng Và nói Thưa chị, ở đây là cục cảnh sát Nếu chị có chuyện gì thì cứ nói trực tiếp Chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ Nếu không, xin mời chị hãy rời đi Đừng ở đây cản trở công việc của chúng tôi Giờ trên khí thế vừa rồi của người phụ nữ Chắc chắn chị Thà sẽ lại nói một đống lời chói tay Không ngờ chị ta lại cười khẩy Hả, cậu nhóc Cậu không biết tôi là ai Tôi không trách cậu Bây giờ các cậu hãy gọi người phụ trách ở chỗ này ra đây Nếu không, các cậu không giải quyết được chuyện tiếp theo đâu Trường Khai thế vậy buồn cười hỏi viên mục dã Bác gái này là ai thế Sao chị ta nói chuyện kiêu ngạo vậy Viện Mộc Dã không có cách nào trả lời câu hỏi đó bởi vì trong trí nhớ của mình cậu chưa từng gặp người phụ nữ trung niên này nhưng sự xuất hiện của chị ta cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu chị ta muốn tìm người phụ trách Viên Mộc Dã cảm thấy một đội phó như mình chắc là đủ nhỉ? Thế là cậu mỉm cười bước đến và hỏi Xin chào chị, tôi là Viên Mộc Dã đội phó đội cảnh sát hình sự tôi có thể giúp gì cho chị? Người phụ nữ trung niên nghe xong bền nhìn Viên Mộc Dã từ đầu đến chân sau đó mới lạnh lùng Đội phó viên à Tôi muốn hỏi tại sao cảnh sát các cậu lại bắt người vô tội Con trai tôi vẫn còn là một đứa trẻ Các người sao có thể đưa nó vào cục cảnh sát chứ Kết hợp với cậu học sinh cấp 3 vừa nhìn thấy trong phòng thẩm vấn Viên mục giã đã đoán được con trai của người phụ nữ này là ai Cậu bèn nói với vẻ mặt hiền lành Thưa chị, tôi có thể hiểu tâm trạng của một người mẹ như chị Con chị tên là gì Tôi sẽ vào trong tìm hiểu tình huống cụ thể là thế nào Người phụ nữ trung niên nói với thái độ đầy kiêu ngạo Tôi tên là Đinh Như Vân Chồng của tôi là Thẩm Tân Học Con trai tôi là Thẩm Bác Khải nhé Đinh Như Vân cũng tốt Thẩm Tân Học cũng được Tất cả đều không khơi dậy được sự quan tâm của viên mộc giã Cho đến khi Đối phương nhắc đến cái tên Thẩm Bác Khải Cậu mới chợt nhận ra rằng Thẩm Bác Khải chính là một trong số những người chơi Bất ngờ bị hồn mê không rõ lý do Viên Mộc Giã đọc lại một số thông tin cơ bản về Thẩm Bác Khải. Con của chị tên là Thẩm Bác Khải, năm nay 18 tuổi, cậu ta đang học lớp 12A1 tại trường trung học số 8,0 phải không? Đình Như Vân lạnh lùng. Nếu các người đã biết rõ như vậy, tại sao vẫn bắt nó về đây? Viên Mộc Giã không trả lời ngay câu hỏi này, cậu quay đầu nhìn viên cảnh sát trẻ vừa phải chịu út ức. Tiểu Vương, cậu rót một cốc nước cho chị Đình, tôi sẽ vào trong tìm hiểu tình huống. nói rồi viên mộc giả mỉm cười bảo với đinh nhiêu vân chị ngồi đợi một lát uống chút nước nghỉ ngơi tôi đi một lúc rồi về ngay tục ngữ có câu giơ tay không đánh người mặt cười hơn nữa với độ tuổi và khuôn mặt của viên mộc giả thì đúng là sát thủ của các bà cô vì vậy đinh nhiêu vân không nói gì chỉ tắt sầm mặt ngồi xuống ghế khi viên mộc giả đề cửa bước vào phòng thẩm vấn Tầm bắc khải vẫn đang so găng với nhân viên phụ trách vụ án người nhân viên này thấy viên mộc giả bước vào thì đau đầu nói Ây da, đối phó viên, thằng nhóc chết tiệt này đúng là một đứa hư đốn. Không hiểu tại sao cha mẹ nó nuôi nó lớn chừng này rồi mà vẫn còn chưa đánh chết nó. <cười> anh ra ngoài nghỉ một lát đi, để tôi chăm sóc nó. thẩm bác khải theo viên đối diện đổi một viên cảnh sát khác. Cậu ta khinh thường. Đừng lãng phí thời gian, lát nữa mẹ tôi sẽ đến đón tôi. Mấy người tội gì phải khổ thế chứ? Viên mộc giã cười hỏi. thẩm bác khải, cậu nói cho tôi biết. Tại sao lại muốn đi ăn cướp Chẳng phải nhà cậu rất có điều kiện sao Thẩm Bác Hải vắt chéo chân Sau đó thản nhiên nói Vui mà Dù sao tôi cũng chẳng làm ai bị thương cả Lại là phạm tội lần đầu Hơn nữa nhà tôi cũng có tiền Tôi có gì phải sợ chứ Ờ Thẩm Bác Hải, Tháng trước cậu đã đủ 18 tuổi Tức là cậu đã có thể chịu trách nhiệm Về tất cả những hành vi của mình Gia đình cậu đúng là có điều kiện những ai nói với cậu Rằng người có tiền thì không cần tuân thủ luật pháp thẩm Bắc Khải thản nhiên nói Tôi đâu có nói là kẻ có tiền Thì không cần tuân thủ luật pháp Cùng lắm thì tôi bảo mẹ tôi nộp thêm tiền phạt Dù sao đây cũng không phải là lần đầu Chú cảnh sát này Một tháng chú kiếm được bao nhiêu tiền thế Đâu cần phải nghiêm túc như vậy chứ Hay là tôi tìm việc cho chú Trong công ty của mẹ tôi nhé Cam đoan lương một triệu một năm À thẩm Bắc Khải Đây chính là cuộc sống tươi đẹp mà cậu muốn sao? Thẩm Bác Khải tái mặt khi nghe câu nói này của viên mộc giã. Cậu ta lo lắng xóa tay, đồng thời cũng nhận ra người cảnh sát trước mặt này không hề đơn giản. Cuối cùng, thậm chí cậu ta còn không dám nhìn vào mắt viên mộc giã. Viên mộc giã thế về mặt Thẩm Bác Khải thì đã biết tất cả mọi chuyện, vì vậy cậu cười hỏi, Sao thế? Không biết phải trả lời thế nào à? Thẩm Bác Khải, 18 tuổi, đang học lớp 12A1, trường trung học số 8. Mẹ là Đinh Như Vân, nhân viên kiểm tra hàng tại siêu thị. Cha là Thẩm Tân Học, một tài xế taxi. Mặc dù là gia đình có điều kiện trung bình, nhưng thành tích học tập lại rất tốt. Mỗi lần đi thi đều đứng đầu lớp. Cậu là một học sinh giỏi trong mắt thầy cô và cha mẹ. Thẩm Bác Khải lấy hai tay che tài. Anh đừng nói nữa. tôi không biết anh đang nói cái gì. Tôi muốn gặp cha mẹ, tôi muốn gặp luật sư. Viên Mậu Giã cảm thấy khó hiểu Theo lý thuyết Cuộc sống như vậy phải có một tương lai sán lạn mới đúng Mặc dù gia đình cậu hơi bình thường Nhưng ai mà chẳng phải như vậy Hầu hết các bạn học của cậu cũng là người bình thường cơ mà Bọn họ còn không học giỏi bằng cậu Cậu có gì mà không hài lòng Không ngờ những lời này Dường như chạm đến dây thần kinh nhạy cảm Của Thẩm bác Hải. Cậu ta đột nhiên gào lên Anh không phải là tôi Làm sao biết được nỗi đau của tôi Ngày nào tôi cũng nhìn thấy cha mẹ vất vả kiếm tiền cho mình để học. Chỉ là vì muốn tôi không đi theo con đường của họ. Anh cho rằng thành tích xuất sắc của tôi là do tài năng à? Chết tiệt! Đó là vì tôi chăm học hơn người khác thôi. Nhưng tôi có thể làm gì nếu không làm như vậy? Tôi muốn thay đổi cuộc sống của tôi. Muốn thoát khỏi tầng lớp đó. Vậy mà, đường ra duy nhất là cố sống cố chết mà học. Chỉ có như vậy thì mới đỗ được vào trường tốt. Sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được công việc tốt. Nhưng tất cả những điều này Đối với mấy gia đình có điều kiện kia Dường như vừa sinh ra đã có Bọn họ hưởng thụ cuộc sống ưu việt Không cần cố gắng Cũng được thành tích tốt Bọn họ thậm chí còn có thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa Muốn chơi bóng rổ thì chơi bóng rổ Muốn chơi game thì chơi game Chỉ nói khơi khơi vài món đồ mới Mà toàn là những thứ tôi chưa từng được nghe thấy Có những lúc tôi nghĩ Tại sao chứ Tại sao số tiền bố mẹ tôi khổ cực kiếm được không đủ cho họ mua một đôi AZ. Tại sao cùng là làm việc, cha mẹ tôi lại phải cúi đầu không lưng với người khác, chỉ vì muốn kiếm thêm 30-50 đồng, cơm cũng không muốn ăn. Tại sao con người lại phân chia ra rất nhiều loại, chẳng lẽ vì bọn họ biết đầu thai hơn so với những người nghèo như chúng tôi? Vì vậy, nên cậu mới bỏ chạy đến thế giới này à, để sống một cuộc sống mà cậu nghĩ rằng rất tươi đẹp ư? Hả, vậy thì sao? Thẩm Bắc Khải đã từng lao đầu vào học, Để có thể sống ở thành phố lớn Nhưng tầng lai tốt nhất của cậu ta Cũng chỉ là tìm một công ty nằm trong danh sách 500 công ty hàng đầu để vào làm thôi Cha mẹ thẩm bác khải <cười> Dùng chỗ vốn tích cóp nửa đời Để vay mua nhà cho cậu ta Thẩm bác khải cố gắng vươn lên Thành tầng lớp tầm trung cho công ty Sau đó tìm một cô gái Có điều kiện tương đương để kết hôn Cho dù cuộc đời cậu ta xuôi chẻo mát mái đấy Nhưng cuối cùng cũng chỉ là Để cung cấp cho con mình một cuộc sống Mà cậu ta mơ ước từ khi còn bé. Nhưng thẩm bác Khải bây giờ đã sống ở thành phố lớn từ khi còn bé. Cậu ta không cần cố gắng kiếm tiền thì đã có sẵn vốn liếng mà người khác chật vật cả đời cũng chưa chắc đã đạt được. Tôi có thể muốn làm gì thì làm, tôi cũng có thể chẳng cần làm gì cả. Cha mẹ của tôi cũng không cần phải khúng núm với ai, bọn họ có thể sống đầy kiêu ngạo, vinh mặt lên với đời. À, nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến tất cả những thứ trước mắt có thật sự tồn tại không? Cha mẹ của cậu cũng trải qua cuộc sống xa hoa như cậu bây giờ sao? Dường như bị nói trúng nỗi đau. thẩm Bắc hải tức giận. Mẹ tôi đang ở bên ngoài. Cha tôi đang ra nước ngoài bàn việc làm ăn. Tại sao lại nói họ không hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp hiện tại với tôi chứ? Hơn nữa, tôi cũng chẳng thấy ở đây có vấn đề gì. Mà xin hỏi anh là ai? Nếu anh cũng cảm thấy tất cả trước mắt đều là giả, vậy anh không thể nào xuất hiện được đấy. Viên mục giã ngẩn người, trong thầm thầm câu biết rằng Thầm Bắc hải nói đúng, những người bị mắc kẹt ở đây chắc chắn là người có chấp niệm rất sâu trong lòng nếu cậu có thể ở đây điều đó có nghĩa là cậu không khá hơn thẩm bác hải chút nào im lặng một lúc viên mộc dã bất đắc dĩ nói có lẽ tôi thật sự không có tư cách dạy dỗ cậu ở chỗ này nhưng tôi muốn nói với cậu là trong cái thế giới trước đây mà cậu luôn ghét bỏ ấy cha mẹ của cậu đang đau khổ vì cậu vẫn bất tỉnh bởi vì nếu cậu không tỉnh cậu sẽ bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp trung học Như thế cũng có nghĩa là tất cả những nỗ lực trong 18 năm qua đều trở nên vô ích. Cậu nói đúng. Giữa người với người, đúng là có sự khác nhau. Có người sinh ra tại một đất nước đầy biến động, chiến tranh loạn lạc liên miên hàng năm. Đừng nói đến điều kiện sống ưu việt, mà có thể còn sống đã là tốt lắm rồi. Cũng có người vừa sinh ra đã ngậm thỉa vàng, bọn họ còn chưa dứt sữa. Giá trị bản thân đã cao hơn những người bình thường phải vấn đấu vài đời. Nhưng như vậy thì sao? Ông trời không cho cậu những vật đó thì cậu không sống được à? Cậu nhất định phải bất cần như thế ứ? Mỗi người đều có cách sống khác nhau. Nếu như cậu không muốn chấp nhận cuộc sống hiện tại vậy hãy cố gắng mà thay đổi. Cả ngày than trời trách đất rồi nằm trên giường nằm mơ có tác dụng không? Tôi cũng không hiểu trước đó có chuyện gì xảy ra với cậu. Tại sao kiên trì 18 năm nhưng lại chọn cách từ bỏ đúng vào thời điểm này? thẩm Bác Hải từ chối trả lời vấn đề này. Tôi không muốn nói, tôi đã không còn là thẩm bác hải trước đây nữa. Tôi không muốn nhớ lại những chuyện uất ức lúc trước. Nhưng viên mộc giả đã nhìn ra, nhất định có chuyện gì đó trở thành cọng cầu cuối cùng để sập con lạc đà. Cậu suy nghĩ rồi hỏi dò Có phải là vì cô gái mà cậu thích không? thẩm bác hải nghe vậy cơ thể trở nên cứng đờ. Viên mộc giã lập tức hiểu rằng mình đã đoán đúng. Cậu tiếp tục suy đoán. Gia đình của đối phương rất có điều kiện. Cậu thích cô ta nhưng không dám thổ lộ. <cười> Mặc dù tôi là con nhà nghèo nhưng tôi vẫn biết có một số người có thể làm bạn học nhưng không thích hợp để làm người yêu. Viên Mộc Giã gật đầu. Chà, vậy có nghĩa là có một cô gái đã tỏ tình với cậu. Như thế không tốt sao? Đừng nói với tôi rằng cậu không dám chấp nhận vì điều kiện giữa hai gia đình chênh lệch nhé. Làm ơn đi, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Thời gian sau này còn dài mà, 18 tuổi chính là lúc hưởng thụ mối tình đầu, cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thẩm Bắc Hải nói với ánh mắt tuyệt vọng. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Lúc đầu, tôi chỉ muốn học thật giỏi, chưa bao giờ suy nghĩ những chuyện khác. Là cô ta cứ trêu chọc tôi, nhưng vào lúc tôi đưa ra quyết định, cô ta lại nói, tất cả đều là giả vờ. Đó chỉ là do cô ta đánh cược với người khác thôi. Viện mục giã nghe xong không khỏi nghĩ thầm trong lòng, hóa ra đúng là có một cô gái đã biến cậu nhóc thành ra thế này. Viện mục giã cũng cảm thấy hơi đồng tình. Bị người mình thích lừa đúng là rất thảm. Nhưng cậu không cần suy sụp. Trên đời này còn rất nhiều cô gái tốt. Tôi tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ gặp được người thật sự thích mình. Đến lúc đó cậu sẽ biết sự chán trường bây giờ buồn cười đến mức nào. Viện Mộc Giã nói đến đây thì đổi giọng Hơn nữa cậu thật sự muốn vĩnh viễn Không trở về thế giới trước đây sao Cha mẹ của cậu ở đây Đúng là rất giàu Nhưng bọn họ chỉ là các nhân vật trong trò chơi Đó là hư cấu Còn cha mẹ thật sự yêu thương cậu Đang khóc trước giường bệnh mỗi ngày Cậu thật sự nhẫn tâm để họ cứ mãi đau khổ như vậy sao Không ngờ thầm bác Hải lệ ôm mặt rồi nghẹn ngào Ông anh à Anh nghĩ rằng tôi không muốn về sao Nhưng tôi không về được Hôm đó tôi hiếm khi có một chút thời gian để thư giãn. Vậy mà chơi một lúc, không hiểu tại sao lại biến thành như thế này. Tôi cũng muốn về nhà, chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi thi tốt nghiệp trung học rồi. Viên mục Giã thấy Thẩm Bác Khải cô về không nói dối, vì vậy cô bền an ủi. Cậu đừng lo, không phải chỉ mình cậu bị mắc kẹt ở đây, chắc chắn có cách để quay về. Thẩm Bác Khải dường như đã thấy được hy vọng. Anh cảnh sát, anh chắc chắn cũng không phải người trong thế giới này phải không? Anh mau dẫn tôi ra ngoài đi Tôi đã sống đủ cuộc sống của cậu ấm nhà giàu rồi Tôi muốn ra ngoài thi đại học Tôi nhớ cha mẹ Viện mục giã thầy thẩm bác khải Càng nói càng kích động Thậm chí còn sắp khóc Cậu bền đứng dậy mở khóa còng tay rồi nói Được rồi, được rồi Muốn trở về là tốt rồi Trước tiền cậu cứ theo người mẹ kia về nhà đã Lát nữa chúng ta sẽ trao đổi số điện thoại di động Có gì cũng tiện liên lạc thẩm bác khải nghe thấy mình có thể về nhà Cậu ta hơi lo lắng À, vậy chuyện tôi cướp quán internet." Viên Mộc Dã vỗ vai cậu ta. "Không sao đâu, ông chủ quán rất dễ tính, lát nữa cậu ra ngoài xin lỗi thật nghiêm túc là được. Phải nhớ, sau này khi quay về không được gây chuyện nữa, biết không?" Không ai có thể ngờ được, trước khi Viên Mộc giã đi vào, Thẩm Bắc Khải vẫn là một cậu ấm nhà giàu, nhưng khi Viên Mộc Dã đi ra, cậu ta đã trở thành một người khác. Đầu tiên Thẩm Bắc Khải đi đến trước mặt Trương Khải cúi đầu xin lỗi. Sau đó đi từ chỗ Đinh Như Vân rồi nói nhỏ Con không sao, chúng ta về nhà thôi Đinh Như Vân nghe xong vẫn chưa muốn đi Chị ta cứ đòi viên mục dã phải cho mình một câu trả lời Tại sao lại vô cớ bắt con mình và cô cảnh sát Thầm Bác Hải ở bên cạnh nghe thế vậy cũng cảm thấy bực mình vội nói Mẹ đi nhanh đi, vẫn chưa đủ xấu hổ à Nhìn theo bóng lưng hai mẹ con Thầm Bác Hải Viên cảnh sát trẻ tuổi vừa rồi Còn bị Đinh Như Vân chế nhạo không có tư cách nói chuyện với chị ta lại gần viên màu dã và hỏi đội phó viên anh có biết người phụ nữ vừa rồi là ai không chẳng phải chị ta tên là đinh như vân sao viên cảnh sát trẻ lắc đầu à ý tôi là thân phận của chị ta cơ mẹ của thẩm bắc hải viên cảnh sát lấy điện thoại đưa cho viên màu dã chị ta là vợ của thẩm tân học một trong bốn ông trùm bất động sản của thủ đô bảo sao vừa rồi cái đuôi lại chẳng vành lên tận trời Viên Mậu Giã chừng mắt nhìn viên cảnh sát trẻ, tập trung trực bàn đi, bớt tò mò mấy chuyện này. Sau khi giải quyết xong chuyện của thầm Bắc Khải, Viên Mậu Giã liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, vì vậy có quay đầu nói với Trường Khải: "Đi thôi, tôi đưa cậu về." Không ngờ Trường Khải cứ nằng đặc kéo Viên Mậu Giã đi ăn đồ nướng, cậu không nói lại được, nên đánh đi cùng cậu ta đến một cửa hàng đồ nướng, cạnh cục cảnh sát ngồi một lát. Viên Mậu Giã uống một ngụm bia rồi nói: "À." Tôi thật không ngờ với tính cách của cậu mà lại đi mở quán Internet. À, nếu biết mình có một bạn học cũ làm cảnh sát, trước đây tôi đã không phải đi nhiều đường vòng đến thế. Sau khi trò chuyện, Viện mộc Giã mới biết Trường Khai luôn muốn khởi nghiệp kinh doanh riêng từ lúc tốt nghiệp đại học, nhưng do tính tình nóng nảy và ăn nói thẳng thắn, Trường Khai làm mất lòng khá nhiều người. Sau này đầu tư thất bại, lại còn bị một người bạn thân và cũng là đối tác lừa gạt Trong cơn tức giận, Trường Khai đánh đối phương tàn phế, vì vậy cậu ta bị kết án 3 năm tù treo. Tuy Trường Khai không cần vào tù, nhưng do có hồ sơ phạm tội, hơn nữa còn bị bản thân lừa, nên đó là hai cú đánh trời giáng vào tinh thần và kinh tế của cậu ta. Vì vậy mà Trường Khai không còn lòng dạ nào theo đuổi những mục tiêu to lớn của mình. Cuối cùng cậu ta mở một cửa hàng Internet bên cạnh trường học. Viện Mộc Dã nghe xong cảm thấy hơi ánh náy, cậu không ngờ Trường Khai biến thành người bình thường. Lại rơi vào cảnh ngộ như vậy Cậu nâng chén rồi nói Chuyện trước đây đã qua rồi Cuộc sống của cậu bây giờ chẳng phải rất tốt sao Ít nhất cũng được thực hiện giấc mơ lúc còn nhỏ Trường Khai ngượng ngùng À cậu còn biết ước mơ lúc còn nhỏ Của tôi là lên mạng à Thật ra hồi bé tôi mơ rất nhiều Ví dụ như mở cửa hàng ăn vặt Cửa hàng đồ chơi Sau đó cả hai nói chuyện rất nhiều Về thời thơ ấu của Trường Khai viên mộc dã đã hoàn toàn biến thân phận bạt học hồi tiểu học trở thành sự thật. Sau khi tách hỏi trường khai, cậu chạy thẳng về cục cảnh sát. Từ lệ thế viên mộc dã quay về thì ngạc nhiên hỏi Sao cậu lại về đây? Chẳng phải tôi đã bảo cậu về sớm để nghỉ ngơi à? Viên mộc giã cười hỏi lại Anh hỏi tôi mà không biết xấu hổ à? Bao nhiêu ngày rồi anh chưa về thăm chị dâu? Hay da, chị dâu của cậu đi du lịch với bạn thân mấy ngày nay rồi. Trong nhà không có ai cả, tôi về làm gì chứ? Hơn nữa, ngủ ở đâu mà chẳng là ngủ. Lúc này viên mục giã mới nhận ra sau khi tiến vào thế giới này dường như cậu không muốn về nhà để ngủ bởi vì cậu biết rằng ngôi nhà rất giống nhà đó bên trong không hề có một chút hơi người nào. Cậu thuận miệng hỏi có kết quả rồi à? Hờ, nghĩ gì thế? Cậu không ngủ thì cũng phải cho người khác ngủ chứ nhanh nhất cũng phải sáng mai đi nào, đến phòng trực bàn ngủ một đêm cho tôi. mặc dù ngoài miệng đồng ý nhưng khi nằm trên giường, Viên Mộc Giã lại không tài nào ngủ được. Cậu tập trung suy nghĩ xem thế giới này là thế nào, tại sao nó có thể nhốt những người chơi như cậu và Thẩm Bác Khải. Sáng sớm hôm sau, Viên Mộc Giã chưa đợi được kết quả xét nghiệm thì lại nhìn thấy Thẩm Bác Khải. Tên nhóc này dường như sợ cậu sẽ bỏ lại mình ở đây nên dính chặt lấy Viên Mộc Giã, cứ như kèo 502 vậy. cực chẳng đã viên màu giả đánh nghĩ ra một lý do cậu bảo thầm bắc hải đi tìm những người có tình huống giống hai người họ nói rằng chỉ khi tập hợp đủ những người bị nhốt trong thế giới này bọn họ mới có cơ hội trở lại thế giới thực tên nhóc này tin là thật cậu ta hí ha hí hừng sử dụng lợi thế cậu ấm nhà giàu của mình để tìm kiếm những người chơi có tình huống giống mình đương nhiên thầm bắc hải không phải tìm kiếm lung tung cậu ta căn cứ vào phạm vi mà viên màu giả đưa cho Là những người xa lạ mà cậu ta không quên biết Ở thế giới này Cũng có thể có vấn đề Sau khi tống cổ được thẩm bác hải Bên bộ phận giám định cũng đã gửi báo cáo tới Đúng như suy nghĩ của viên mộc giã Bất kể là chiếc cúp đồng Hay tấm thể PVC Đều có liên hệ mật thiết với ba cái xác chết cháy Đầu tiên là chiếc cúp đồng Các cạnh và góc của nó Rất phù hợp với vết nứt trên xương Của xác chết nam đầu tiên Hơn nữa ADN trên chiếc cúp cũng đã được xét nghiệm ra là thuộc về triệu Tuấn Kiệt, gần như chắc chắn rằng chiếc cúp chính là hung khí gây án. Sau đó là hai chiếc thẻ nhựa PVC, chất liệu của nó giống hệt tấm thể trong bà xác chết cháy kia, gần như có thể kết luận chúng làm từ cùng một lô vật liệu. Từ lệ chầm ngâm, xem ra cậu thật sự đã đoán đúng, công ty game đó đúng là có vấn đề. Trong lòng viên mục giá hiểu, nếu mọi chuyện vẫn tiếp tục phát triển, chắc chắn sẽ còn sắc chết cháy xuất hiện. Mà tất cả những điều này như thể có một âm thanh mơ hồ nói cho cậu biết vụ cháy trong thế giới thực không phải là một tai nạn ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, nạn nhân vì sự cố an toàn như hỏa hoạn này sẽ không được khám nghiệm tử thi, cùng lắm là làm so sánh ADN khi không phân biệt được thi thể. Nhất là với loại tai nạn lớn tạo thành hơn 10 nạn nhân như vụ của tòa nhà Á Trung, người ta sẽ không thể kiểm tra từng thi thể được. Vì vậy nếu kẻ giết người cài một thi thể do gã giết vào trong đó, thì sẽ rất khó bị phát hiện. Nhưng điều khiến viên mộc giá khó hiểu là thế giới đang nhốt cậu là do ai tạo ra? Diệp tranh sao? Chắc chắn không phải anh ta, bởi vì nếu những ký ức của từ trường tư duy đó đều là thật, vậy Diệp tranh chính là người giết Triệu Tuấn Kiệt, là một kẻ gây ra tai nạn, làm sao anh ta có thể tạo ra thế giới ảo ảnh này để gợi ý tội ác của mình cho người khác biết. Mà từ lễ cũng nghĩ nát óc, vẫn không hiểu. Công ty game đã chết ba nhân viên, kể cả ông chủ Diệp Tranh không báo cảnh sát. Vậy còn người nhà của những nhân viên này thì sao? Chẳng lẽ bọn họ vài ngày không về nhà mà người nhà cũng không lo lắng? Mặc dù biết Diệp Tranh là hung thủ, nhưng mọi chuyện vẫn chưa xảy ra trong thế giới này. Không có vụ cháy thì đương nhiên cũng không có vụ giết người hoặc là ngược lại. Nếu không có giết người thì đương nhiên cũng không có vụ cháy. Theo góc độ tâm lý của Diệp Tranh, bất kể trong thế giới thật hay không gian ảo, anh ta đều không muốn tội ác của mình bị phát hiện. Diệp Tranh chắc chắn sẽ không ném sắc chết cháy lung tung khắp nơi, vì vậy những thi thể lần lượt xuất hiện không liên quan gì đến anh ta. Nhưng nếu không phải Diệp Tranh thì là ai? Dù sao tất cả những người liên quan đến trò chơi này đều đã bị giết, trừ anh ta. Viên mục giã không tin rằng trên đời này thật sự có oan hồn quấy phá. Đối với nguyên nhân khiến mình bị nhốt ở đây, viện Mộc giã cũng từng thử phân tích thật kỹ. Chắc do cậu có chập niệm quá sâu trong lòng, mặc dù biết rõ mọi thứ trước mắt đều là giả, nhưng ở sâu trong tim, viện Mộc giã vẫn khát vọng đây là sự thật. Có lẽ chính khát vọng đó đã nhốt cậu ở thế giới này. Đương nhiên, viện Mộc giã không thể nói cho tử lệ biết những suy nghĩ trong lòng mình, bởi vì có một số việc đến cậu còn không thể giải thích thì làm sao có thể giải thích với Tử Lệ? Cho nên cậu chỉ đánh chấn án anh ta khiến anh ta tin rằng một ngày nào đó sẽ bắt được hung thủ thôi. Vào buổi tối sau một ngày bận rộn, Viên Mộc Giã vừa định tan tầm về nhà thì bị Thẩm Bác Hải chạy đến trần đường. Cậu ta cầm một sớ tài liệu vung vẩy trước mặt Viên Mộc Giã rồi nói rất đặc ý: Anh sẽ em thành tích ngày hôm nay của tôi này. Viên Mộc Giã cầm lấy xem qua một lượt. cô phát hiện trong đó có cả trương khai và một số đồng nghiệp trong cục cảnh sát. Cậu rút những người quen biết của mình từ trong đó ra rồi nói. Chà, tốt lắm. Ngày mai, cậu lộc cẩn thận những người này một lần. Xem bọn họ có còn người quen chung nào không. Đó là mục tiêu mà chúng ta muốn tìm. Thầm Bắc Hải gật đầu. Không có vấn đề gì, cứ giao cho tôi. Tối mai, tôi sẽ đưa số liệu thống kê cho anh. Viên Mộc dã cười lắc đầu. Hả? Thật ra tôi thấy cậu là người có đầu óc thông minh trời phú đấy. Hơn nữa không phải đám cậu ấm nhà giàu nào cũng giống cậu đâu. Đó chỉ là kiểu cậu ấm mà cậu cho rằng là như thế thôi. Không ngờ thầm bác khải lại cao mày. Đó mới là điều khiến tôi khó chấp nhận được. Nhà bọn họ đã có điều kiện rồi mà bọn họ lại còn ưu tú như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy tất cả những cố gắng của mình đều vô nghĩa. À, có thể không phải sự cố gắng nào cũng được đền đáp. Nhưng nếu cậu chưa từng thử mà đã từ bỏ, thì khi cậu đến tầm tuổi tôi, chắc chắn cậu sẽ hối hận đấy. Thật ra bất kỳ nỗ lực nào cũng không phải vì thành công 100%, mà là vì một ngày nào đó cậu sẽ không hối hận. thẩm bác hải chỗ hiểu chỗ không, cậu ta hỏi, vậy bây giờ anh có gì hối hận không? Viên mục giả ngẩn người sau đó cười bảo, đây không phải là chuyện cậu nên quan tâm, cậu mau quay về đi. Sau khi tiễn thầm bắc hải, viên mục giả vội vàng quay về nhà, Nhưng đối mặt với căn nhà vô hồn, cậu bắt đầu suy nghĩ về vấn đề mà Thẩm Bắc Hải vừa nhắc tới. Không ngờ viên mộc giả vốn muốn thuyết phục cậu thiếu niên lạc đường, vậy mà bây giờ lại thành bắn ngược trở lại chính bản thân mình. Thật ra có ai sống mà không hề hối hận? Viên mộc giả nhớ lại cuộc đời mình, có rất nhiều chuyện cậu đã từ bỏ, dù chưa hề làm thử. Bởi vì có một số việc viên mộc giả biết, mình có cố gắng thế nào cũng không thành công, cuối cùng còn làm tổn thương chính mình. Khi còn bé, đối mặt với sự thờ ơ của cha, viên mục giã cũng từng thử thân cận với ông ta. Nhưng khi cậu nhìn thấy cách giao tiếp giữa cha, em trai và người mẹ kế, viên mục giã hiểu rằng mình vĩnh viễn không nhận được sự ưu ái đó. Vì vậy, viên mục giã đã hình thành một thói quen. Đó là thay vì cố gắng cho một kỳ vọng viển vông, vậy còn chẳng bằng trực tiếp từ bỏ một cách an toàn. Dù sao không đạt được thì sẽ không có mất đi, một thời gian sau sẽ bình thường trở lại thôi. Nhưng nếu là thứ viên mộc giã đã có được, cậu sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay, cho dù cố gắng hết sức, đến cuối cùng vẫn không thành công, nhưng viên mộc giã sẽ không hề hối tiếc, dù sao cậu đã từng cố gắng hết mình. Một đêm bình yên, sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của tử lệ, cậu đoán rằng lại có một xác chết cháy nữa được tìm thấy ở nơi nào đó, vì vậy lẻ nhẹ nói, Địa chỉ tôi sẽ qua đó ngay. Tử lệ kinh ngạc sau đó mắng. Cậu đúng là miệng quả đen, tốt không linh, xấu lại linh. Bây giờ lại thêm một sắc chết cháy nữa. Cục trưởng dương vừa mắng tôi một trận qua điện thoại đấy. Ông ấy nói nếu không bắt được hung thủ thì đừng nói là thăng chức, chưa biết chừng còn phải cởi bỏ bộ quần áo này. Viên Mộc Giả hoàn toàn hiểu được sự khó xử của từ lệ. Vì vậy cậu không đành lòng nói cho anh ta biết, sau này sẽ còn 8 cây sắc nữa đang chờ anh ta. Hơn nữa tình huống lần này cũng giống 3 lần trước đó. Ngoại trừ tấm thể nhựa nằm trong da thịt, vẫn không có camera giám sát, không có manh mối và không nhân chứng. Sau khi kiểm tra qua thi thể, kết luận ban đầu của Pháp Hy Bạch khiến tử lệ hơi yên tâm một chút. Đó là người chết lần này gần như cùng thời gian với ba người trước đó, tức là dù họ có bắt được hung thủ khi thi thể đầu tiên xuất hiện, tính mạng của những người này cũng khó có thể cứu được. Khi viên mộc giã đi đến hiện trường vứt xác cầu thí tử lệ đang sầm mặt chửi rùa. Có vẻ như viên cảnh sát trẻ đi đến hiện trường đầu tiên đã phá hủy các dấu vết do thiếu kinh nghiệm. Từ lệ tái mặt quát, Cậu đi làm mà không mang theo đầu óc à? Cậu có học thuộc quy tắc bảo vệ hiện trường phạm tôi không? Sao cậu có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Xem thêm một chút phim truyền hình về điều tra hình sự thì cũng biết trước tiền phải bảo vệ hiện trường cơ mà. Viên mục giã thấy gần đó có một số người dân bình thường đứng hóng chuyển. Cậu bèn vội vàng tiến đến giữ chặt từ lệ và bảo. Có chuyện gì để về rồi lại nói. Trước tiền làm xong việc của mình đã. Bây giờ người dân dùng di động quay video còn dễ hơn cả thở. Nhớ họ quay được video anh đang nổi cáu rồi tung lên mạng. Đến lúc đó sẽ rất rắc rồi đấy. Không ngờ tờ lệ nghe vậy lại bực mình. Vậy thì sao? Lúc này bọn họ đều chạy ra ngoài làm công dân hăng hái. Khi cần bọn họ gánh vác trách nhiệm với xã hội, thì cả đám đều ra sức từ chối. Chỉ mới biết vài thứ trên mạng đã hô hào phải điều tra thế nào rồi. Thật ra cả đám đều chỉ biết nói linh tinh. bọn họ chỉ gây trở ngại cho việc điều tra phá án của cảnh sát thôi sự thật đúng là như vậy nhưng bây giờ không phải là trước đây chúng ta phải kiên nhẫn hơn khi làm việc nếu không rất dễ tạo ra hiểu lầm lợi bất cập hại anh còn nhiều kinh nghiệm ở phương diện này hơn tôi cơ mà đạo lý này không cần tôi phải nói chứ viên mộc Giả biết tử lệ là một con lừa cứng đầu không thích mình bị áp đặt quả nhiên anh ta nghe viên mộc giã nói xong thì cần tức cũng giảm hơn một nửa anh ta suy nghĩ rồi bảo Trục tiền cứ đưa thi thể về đã. Như vậy sẽ giảm tỷ lệ bị lộ ra ngoài. Viện mộc giã hoàn thành công việc và trở lại văn phòng. Đột nhiên cậu có cảm giác hình như mình đã quên cái gì đó. Trong lúc nhất thời lại không thể nhớ mình quên cái gì. Mãi đến tận buổi tối khi chuẩn bị tan làm cậu mới nhớ ra hôm nay không thích cái thằng nhóc kéo 502 thầm bắc hải kia tới. Ban đầu cậu còn tưởng là do danh sách thẩm Bác Hải muốn kiểm tra hơi nhiều nên mới không đến khoe khoang thành quả như mọi khi. Vậy nên cậu chủ động bấm điện thoại gọi cho đối phương, nhưng kết quả lại phát hiện số di động của thẩm Bác Hải trở thành số không tồn tại từ bao giờ. Tìm viên mục dã giật thót, một dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Cậu vội vàng nhờ viên cảnh sát thủ lý vụ tranh chấp giữa thẩm Bác Hải và Trương Khai đưa cho mình địa chỉ mà thẩm Bác Hải đã để lại trong bảng ghi chép lúc ấy. ai ngờ viên cảnh sát kia lại tỏ về không hiểu gì. đội phó viên anh đang nói về thẩm bắc hải nào vậy? là con trai của ông trùng bất động sản thẩm tân học ấy. viên mầu giả hơi kinh ngạc, nghĩ thẩm cậu bạn này đáng trí quá đấy, mới có hơn một ngày thôi mà. nhưng viên cảnh sát kia lại lắc đầu bảo, tại sao tôi chưa từng nghe nói về ông trùng bất động sản nào tên là thẩm tân học nhỉ? Lúc này Viên Mộc giả đột nhiên nhận ra điều gì đó nên vội vàng đi ra ngoài, chạy tới quán cà phê Internet của trường Khai. Nhưng khi bước vào, cậu phát hiện đối phương hoàn toàn không nhận ra mình. Cứ như thể chuyện họ ngồi với nhau đêm hôm trước chưa từng xảy ra. tầm Bắc Hải giống như một nhân vật trong game bị hệ thống tự động xóa bỏ. Ngoại trừ Viên Mộc Giã, tất cả những người có tiếp xúc với cậu ta đều bị xóa sạch ký ức chỉ sau một đêm. Và những người có liên quan đến cậu ta đương nhiên cũng không còn tồn tại. Viện Mộc Dã vừa lái xe vừa suy nghĩ về chuyện này. Chẳng lẽ thầm Bắc Hải đã tỉnh dậy? Hay có lẽ cậu ta đã chết ở trong thế giới thực rồi? Không ngờ khi đang đi, Viên Mộc Dã đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù cậu đã quen với những con đường vắng về về đêm từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải cảnh tượng những con phố đang dần bị phai màu. Cậu thấy những cánh cửa hai bên đường mà mình thường xuyên đi qua sau khi tan sở, Đều bị phai màu một cách nghiêm trọng Cứ như thể một bức ảnh màu Đang chuyển dần sang bức ảnh đen trắng vậy Thế vậy viên mộc dã Vội vàng tấp xe vào lề đường Sau đó bước xuống xe Để quan sát kỹ những biến hóa khác lạ Của con đường này Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra rằng Sự biến hóa này không phải không có quy luật Mà là tiến hành một cách từ từ Từng căn nhà một bị phai màu dần Viên mộc dã nhìn ra sau Rồi lại nhìn về phía trước Có vẻ như cậu đã hiểu ra điều gì đó, nên lập tức lên xe quay đầu lái trở về. Cho đến khi tới trước cục cảnh sát, sắc thái xung quanh mới xem như khôi phục bình thường. Để chứng minh cho phòng đoán của mình, cậu lại lái xe đi vài cây số theo một hướng khác. Cuối cùng kết luận rằng màu sắc của thế giới này lấy cục cảnh sát làm trung tâm, còn những chỗ khác thì dần bị phai màu. Tình huống này rõ ràng là có liên quan đến sự biến mất của thầm bác khải. Chỉ có điều viên mộc giả cảm thấy rất thắc mắc Rõ ràng là trước đó Cậu ta hô hào nói Mình muốn ra ngoài lắm Nhưng không được Vậy tại sao khi cậu ta muốn đi kiểm tra Người cuối cùng tình huống giống như bọn họ Cậu ta lại nhanh chóng biến mất Chẳng lẽ trong thế giới này Vẫn luôn có một bốt ẩn nấp trong bóng tối Đang bí mật thao túng tất cả những chuyện này Đến khi viên mộc giả và thầm bác khải Sắp chạm từ bí mật cốt lõi Nó sẽ để thầm bác hải hoàn toàn thức tỉnh Rời khỏi đây trước Thế nhưng, tại sao viên mục giả người luôn rất tỉnh táo từ đầu đến cuối thì vẫn bị mắc kẹt ở đây? Tập 146 đến đây xin kết thúc, mời các bạn đăng ký kênh, lưu danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.